Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Hay hai mắt lục mặt sáng ngời lên cao giọng khen Đến lúc này, ngay cả hắn cũng có chút không nén nổi kiếp động Mà những người khác nhìn màn này mà léo lưỡi, thậm chí còn không thể tin vào mắt mình Một kiếm kia của doanh thừa phong cũng không có chỗ đặc biệt nào Phản phức chỉ như võ sĩ bình thường huy kiếm bổ xuống chém nhau Nhưng mà, góc độ bổ xuống của một kiếm này cùng với thời cơ hoàn toàn đúng. Vừa lúc đạo cầu vòng kia lao tới bị một kiếm này bổ trúng, đem nó đánh rớt xuống mặt đất. Trong nháy mắt ánh sáng chói mắt vang khắp nơi trong vô cùng rực rỡ. Phản phất như bầu trời sao vì đánh rớt xuống mặt đất khiến cho tất cả mọi người đều kích động tâm tình, khó có thể khống chế được mình. Cửu Nhân Nghĩa oán hận nhìn Giang Thời Phong, cổ tay hắn hơi run nhẹ vài cái. Người khác còn cho rằng hắn đang đau lòng vì linh binh bị tổn hại, nhưng chỉ có chính hắn hiểu được đây là hắn đang mạnh mẽ áp chế lửa giận, bởi vì hắn không muốn làm cho chuyện mình có thể đồng thời khống chế hai kiện linh binh bị lộ ra ngoài. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói: Chuyện ngày hôm nay vãn công tử sẽ không tiếp tục so đo nữa. Hừ, hy vọng một năm sau ở trong tranh đoạt truyền thừa tháp có thể làm một lần nữa gặp được cát hạ. Hắn vung tay lên, đoàn ngựa của hắn ở trên đường lớn vòng sang một bên để đi lên trước. Bọn kỵ sĩ ở phía sau lưng hắn ủ rũ đem bốn người cả người toàn máu kia khiêng lên, rất nhanh đã rời đi. Ánh mắt đám người Lâm tự nhiên sáng ngời lên, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Chẳng qua, nhìn đám người Cừu Nhân nghĩa rời đi, trong ánh mắt bọn họ lại không tránh được vẻ khinh miệt. Những người này khi tới thì hùng hũng hổ hổ, lúc rời đi lại giống như một đám đầu voi đuôi chuột. Ban đầu đấu quyền cước không được thì lập tức phóng thiết linh khí phi kiếm. Mà hiện tại rõ ràng đã bị thu trận. Vậy mà bọn chúng vẫn mạnh miệng không chịu thua. Tự nhiên khiến cho lòng người sinh ra bất mãn. Do anh thừa phong hơi cười cười, âm thầm thở hỗn hển vài hơi. Một trận chiến với cựu nhân nghĩa khiến cho hắn lấy được rất nhiều lợi ích. Hóa ra lực lượng tinh thần và chân khí kết hợp lại còn có thể sử dụng như thế à. Lúc thanh tiểu kiếm màu đỏ kia phi hành tốt độ nhanh tới cực điểm làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chẳng qua, có lẽ bởi vì cách không thi triển cho nên có thể phóng thiết ra lực lượng lớn nhất. Nếu một linh vũ giả có tu vi bác tầm chân khí dốc sức công kiếp, tốc độ tăng tới cực hạn còn có thể làm cho lực lượng giảm xuống một tầm. Nhiều nhất chỉ có thể so sánh với thất tầm cường giả. Chính vì vậy mà do anh thừa phong mới bằng vào một thuẫn. Một kiếm có thể liên tiếp đón đỡ những đòn tấn công mạnh liệt của đối phương. Nếu lại công kích từ xa này mà có thể vào trì uy lực ở tiêu chuẩn một bát tầm chân khí. Doanh Thừa Phong đã sớm không thể kiên trì được mà bị đâm thành một cái sàn rồi. Tuy nhiên, một trận chiến này Doanh Thừa Phong có thể giành thắng lợi, công lao lớn nhất lại thuộc về Trí Linh. Dựa vào năng lực tính toán không tưởng của Trí Linh, quỹ tích phi hành của đạo cầu vòng kia đã sớm nằm trong sự theo dõi của nó. Cho dù là số lượng có nhiều thêm gấp bội, tốc độ có nhanh hơn gấp đôi cũng đừng mơ tưởng thoát được sự theo dõi của Trí Linh. Phải biết rằng, đời trước Trí Linh chính là trí thông minh của phi thuyền vũ trụ a. Ở trong vũ trụ năng lực tính toán của nó có thể tính ra được biến hóa của hàng tinh. Cùng so sánh với bây giờ thì phi kiếm do cường nhân nghĩa điều khiển căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên Hiện giờ tu vi chân khí của Doanh Thời Phong còn quá thấp. Điều này cũng là hạn chế lớn nhất với năng lực tính toán của trí linh. Nhưng dù là như vậy thì để đối phó với tiểu kiếm kia thì chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Tài lớn mà dùng trong việc nhỏ. Thời Phong quay về đây đi." Thân âm Phong uốn đột ngột vang lên. Doanh Thời Phong ướm tiếng quay về phía mọi người thoáng thi lễ một cái tiến vào trong xe ngựa. Lục mặt tự đáy lòng cảm tháng Nói Phong sư thúc thật là thần kỳ vô song ác Đám người lâm tự nhiên hơi ngẩn ra Do anh lợi đứt nhẹ giọng nói Lục sư huynh Ý huynh là vừa rồi là phong sư thúc đã sớm xuất thủ Lục mặt chậm rãi gật đầu Nói Ngoại trừ phong sư thúc ra Còn có người nào có bổn sự lớn tới mức mà khiến cho cựu nhân nghĩa ăn phải quả đắng mà không biết gì Tất cả mọi người thoáng giật mình, hơi gật đầu, đối với linh đạo đại sư Phong Húm lại càng cảm thấy bội phục. Vị lão nhân này mượn tay Joint Thừa Phong để giáo huấn cường nhân nghĩa để tránh không mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Thật sự là cường giả số 1. Số 2 trong tông môn a. Sau khi tiến vào trong xe ngựa ngồi xuống, Phong Húm lập tức cầm giọng nói: "Thừa Phong, Ngươi làm cách nào mà nhìn ra được quỹ tích phi hành Cố Linh Vân? Tốc độ linh binh phi hành nhanh tới cực điểm. Ở trong lúc đối chiến bình thường cũng chỉ có linh vũ giả có cùng cảnh giới khống chế linh binh mới có thể ngăn cản được một kích của nó. Giống như doanh thời phong chỉ sử dụng một kiếm, một thuần mà có thể chống cự ở gần người thì quả thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước đó Phong húng làm cách nào cũng không nghĩ ra được do anh thừa phong lại có thể không nhờ vào lực lượng của lão mà giành được chiến thắng. Do anh thừa phong nghiêng đầu suy nghĩ chút lát, nói Sư tổ, đệ tử sử dụng tinh thần lực lượng bình thường để cảm ướm phi kiếm tấn công và quỷ tích phi hành của nó. Hai hàng lông mày phong húng hơi dương lên, nói Lực lượng tinh thần quả thật có thể nắm bắt được khi phi kiếm tấn công và quỹ tích vận chuyển của nó. Nhưng nhất định phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới làm được. Ngươi chưa bao giờ tiến hành qua loại huấn luyện này, làm sao lại có thể dễ dàng làm được? Do anh thừa phong gãi đầu một lúc, cái này thật sự là vấn đề khó giải thích a. Tuy rằng hắn cũng không trải qua huấn luyện, nhưng tốc độ tiểu kiếm phi hành quả thật khá chậm. Trí linh nếu không thể nắm bắt được khi nào nó tấn công hay quỹ tích di chuyển của nó thì mới là có hy vọng. Nếu như để cường nhân nghĩa biết được suy nghĩ trong lòng Doanh Thừa Phong lúc này sợ rằng sẽ bị chọc cho tức giận tới hộp máu a. Suy nghĩ trong chốc lát, Doanh Thừa Phong hai tay như một làm bộ lợn chết không sợ nước sôi nói: "Sư tổ, đệ tử cũng không biết tại sao, chỉ có điều đúng là dùng tinh thần lực lượng cảm ứng được Cuốn họng phong húng khẽ gật gật vài cái kiếp thiết trong lòng thật sự không biết có cảm xúc gì. Nếu như là người khác nói như vậy trong lòng lão nhất định sẽ còn có nghi vấn. Nhưng mà do anh thừa phong thì khác, phong húng đã thấy tận mắt đủ mọi kỳ tích phát sinh ra trên người do anh thừa phong. Cùng so sánh với hôm nay, phát hiện này chỉ có thể coi như là một bước đệnh nho nhỏ mà thôi. Khoát tay áo, da mặt phong huống cuối cùng cũng thả lỏng ra, nói. Thừa phong, ngư cho thực lực của cừu nhân nghĩa chỉ đến thế thôi sao? Ánh mắt do anh thừa phong hơi ngưng trọng, nói. Không, đệ tử cho rằng hắn khẳng định còn một đòn sát thủ chưa thi triển ra. Khó miệng phong huống hơi cong lên, nói. Từ đâu mà thấy được? Bởi vì hắn bỏ đi quá dễ dàng. Do anh Thừa Phong nghiêm túc nói Đệ tử tuy rằng gặp hắn chưa bao lâu Nhưng người này là kẻ tự đại tuyệt đối không cho phép mình thất bại dễ dàng Hơn nữa tu vi chân khí của hắn đã đạt tới thợp tầm đỉnh phong cao hơn đệ tử rất nhiều Cho dù đệ tử có thể phá phi kiếm thuật của hắn Hắn cũng có thể dùng thực lực đè chết đệ tử Sở dĩ sau khi phi kiếm bị đánh rơi xuống đất Hắn lập tức thu tay lại chính là bởi vì hắn có lòng tin có thể đánh bại thậm chí là giết chết đệ tử, mà dường như hắn còn có điều gì kiêng kỵ, cho nên ngược lại mới tạm thời thối lui. Phong Húm lặng đi một chút, kinh ngạc nói: "Những điều này do chính ngươi nghĩ ra?" "Vâng, do anh thừa phong nói." Đệ tử nghĩ ngợi lung tung, xin sư tổ chỉ điểm. Phong Húm cười ha hả, nói: Cái gì mà nghĩ ngợi lung tung. Ngươi đoán một chút cũng không hề sai. Ha ha. Tiểu tử tự cho là hành sự không ai biết nhưng làm sao có thể giấu diêm được lão phu. Lão dừng lại một chút, nói. Lão phu dám đánh cuộc, hắn có thể khống chế phi kiếm tuyệt đối không dừng lại ở con số một. Sắc mặt do anh thừa phong hơi thay đổi, nói. Nếu hắn có thể khống chế hai thanh phi kiếm trở lên như vậy khi phối hợp với nhau uy lực sát thực sẽ tăng thêm mấy lần. Đệ tử chỉ sợ không phải là đối thủ. Một chiếc phi kiếm tốc độ dù nhanh tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có một cái mà thôi, phòng ngự nó cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu tốc độ phi kiếm tăng thêm sẽ có vô số loại phương pháp để phối hợp. Tuy lực của nó tăng trưởng không hề đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2 mà thôi. Phong húng cười lạnh một tiếng, nói: Sợ cái gì? Ngươi hiện tại không bằng hắn chẳng qua là tu vi chân khí quá kém mà thôi. Nếu như tu vi chân khí tương đương, lực lượng tinh thần cảm ứng cũng gia tăng, thần pháp cũng nhanh hơn, cũng chưa chắc là không thể thủ thắng. Do anh thừa phong cúi đầu ướm tiếng, hắn đột nhiên nói: Sư tổ, đệ tử có thể trở thành linh vũ giả không? Ngươi, Phong Húng Hồ nghi nói, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Do anh Thừa Phong thật lòng nói, linh vũ giả cùng với người khác giao thủ chiếm tiện nghi thật sự quá lớn a. Đệ tử cũng có lực lượng tinh thần, cho nên muốn thử một chút. Phong Húng sững sốt nửa ngày, cười khổ nói, Thừa Phong, ngươi có thiên phú trở thành linh vũ giả hay không cũng không phải là do lão phu quyết định. mà là phải xem vào chính ngươi." Do anh Thừa Phong nghiêm chỉnh nói. "Mong sư tổ chỉ điểm." Phong Húng nghiêm nét mặt nói, "Ở trong linh sư chúng ta tuyệt đại đa số có tinh thần lực lượng chỉ thích ngập để dẫn đạo linh lực. Có thể quán linh, bộ linh, dưỡng linh, tụ linh thập chí là có thể quán nhập vào phù lục." Trận pháp Nhưng có số ít người có tinh thần lực lượng không thích hợp để câu thông thiên địa lực lượng Tinh thần lực của bọn họ tương đối nặng nề Rất khó kết nối với thiên địa linh lực Nhưng lại có thể dễ dàng điều khiển vật phẩm Trong lòng do anh Thừa Phong thoáng động, nói Ý ngài nói là chỉ có duy nhất loại tinh thần lực lượng đặc thù này mới trở thành linh vũ giả sao Phong húng chậm rãi gật đầu nói Không sai có thể dễ dàng dùng tinh thần lực lượng khống chế vật phẩm dễ dàng mới có thể khiến cho thực lực linh vũ giả phát huy được tới mức tận cùng, trở thành tồn tại vô địch trong cùng giai. Nhưng nếu như khả năng khống chế vật phẩm không đủ mà muốn mạnh mẽ tu luyện. Như vậy bằng vào lực lượng tinh thần cường đại cũng có thể khống chế phi kiếm, chỉ là hiệu quả thì chỉ tạm được mà thôi. Nhìn vẻ mặt hứng trí bừng bừng của Doãn Thừa Phong, lão cũng không đành lòng đã kích quá lớn. Kỳ thực, nếu không có vạn thiên phú này mà muốn mạnh mẽ tu luyện, như vậy có thể ức hiếp một ít người có tu vi không bằng mình, nhưng nếu đụng tới cường giả cùng đẳng cấp thì chính là tự tìm đường chết. Trong mắt Doãn Thừa Phong không ngừng lảng chuyển, cũng không biết trong đầu đang tính toán gì. Phong húng nhìn thấy vậy thì trong lòng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Lão ho nhẹ một tiếng, nói. Nếu muốn trở thành linh vũ giả, đầu tiên là phải tìm được linh binh thiết hợp với mình. Lực lượng tinh thần của linh sư chúng ta tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Mặc cho dùng vào việc gì cũng không tiêu heo hết. Do anh thừa phong thoáng ngực đầu trầm mặt một lúc, Phong húm khẽ cau mày lại. Linh Vũ giả tuy rằng có lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối với con đường tu luyện linh đạo lại không hề đạt được ưu đãi nào. Tiểu tử này nếu thật sự động tâm buông tha cho tu luyện linh đạo, chuyên tâm chuyển sang linh vũ giả, đây chính là thật sự được không bù nổi mất. Trong lúc nhất thời, Phong huống hơi có chút hối hận, có lẽ lão không nên để cho hắn cùng với Cừu Nhân Nghĩa đánh một trận.